Nhìn đồng hồ bây giờ đã là 2 giờ sáng. Bên ngoài mưa to như trút nước, những hạt mưa táp vào cửa kính như bão, gió thổi vù vù. Dù là mùa hè nhưng nhiệt độ lại hạ xuống thấp, khiến tôi không khỏi rùng mình hơi run vì lạnh. Vừa nãy tôi mơ thấy ác mộng, nhưng khi tỉnh lại cũng không há miệng thở dốc, cũng không vì phát hiện những chuyện trong mộng đều là giả mà thấy may mắn hay một biểu cảm nào khác. Tôi rất bình tĩnh. hoàn toàn không có cảm xúc gì. Mãi một hồi lâu sau mới bật đèn bàn bên đầu giường lên, ánh sáng ấm áp chiếu cả căn phòng cũng không chói mắt. Đầu giường đặt một bình hoa nho nhỏ, bên trong cắm ba cành hồng. Giờ đây đóa hoa đã tàn, các cánh rơi xuống tủ đầu giường, trên đất cũng có hai ba cánh. Tôi nhìn chằm chằm những đóa hoa ấy, trước kia nó tươi đẹp lộng lẫy đỏ rực như máu. Giờ đây đã lụi tàn. Lụi tàn ngay trong khoảnh khắc nở rộ đẹp đẽ nhất, cũng giống như tôi, trước kia còn có khuôn mặt trẻ đẹp, làn da nhẵn mịn, nụ cười tỏa sáng rung động lòng người. Còn bây giờ, mọi thứ lại giả tạo, thay đổi nhanh đến nỗi tôi nhìn cũng còn thấy không quen được. Thời gian tí tách trôi, tôi vẫn nằm ở đó cũng không đổi tư thế, nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ cười nhạt Đã quá nửa đêm, chồng tôi vẫn không về. Mà đâu chỉ có hôm nay như vậy, đã rất lâu, rất lâu rồi anh không về. Cho dù có về thì cũng chỉ coi tôi giống như người giúp anh thỏa mãn nhu cầu sinh lý. Đơn giản vì anh không muốn nhìn thấy tôi, không muốn nói chuyện với tôi. Mà tôi thì cũng vậy. Đang thần người nghĩ ngợi, đột nhiên nghe thấy tiếng phòng ngủ kêu cách một cái, tôi theo phản xạ quay đầu nhìn. đúng lúc đối mặt với đôi đồng tử sâu thẳm của Dũng, vì ánh điện quá tối nên tôi không rõ bộ dạng của anh giờ này như thế nào. Tôi cũng không lên tiếng nói chuyện, cuối cùng vẫn là anh hỏi tôi. Sao không ngủ, sợ à? Tôi ừ nhẹ một tiếng trong cổ họng không nói thêm câu gì nữa. Thật ra trước kia tôi cũng giống như bao người con gái khác, yêu đời vui vẻ, cũng ước muốn sau này sẽ gặp được một soái ca yêu mình hết đời. Yêu mãi yêu mãi. Thế nhưng, kể từ cái ngày định mệnh ấy, cái ngày mà tôi chấp nhận ở cùng một chỗ với Dũng, tôi đã thay đổi hẳn rồi. Tôi không còn biết sợ sấm sét, không còn biết sợ cô đơn buồn tủi, cũng không còn biết sợ mưu hàn kế bẩn dáng xuống. Ngược lại, tôi sẵn sàng đối mặt với nó, thậm chí còn đứng yên ở đó chờ đợi chúng ập đến, rồi căng mắt nhìn xem Dũng sẽ hành hạ mình như thế nào? Không phải sợ tôi về rồi, em ngủ tiếp đi. Mãi suy nghĩ tôi không rõ Dũng đã đi đến và ngồi cạnh tôi từ lúc nào. Anh vòng tay định ôm lấy tôi, nhưng tôi cũng rất nhanh nghiêng người tránh đi. Mắt nhìn chăm chăm không rời vào cổ áo chiếc sơ mi trên người anh. Ở khoảng cách gần như thế này, ánh đèn ngủ đủ sáng để soi rõ tất cả. Tôi cười khẩy, mắt hơi nheo lại. Lần sau trước khi anh về, đừng nên mang theo những gì của người khác trở về cái nhà này. Anh không ngại, nhưng tôi không thích. Em đúng là lại bắt đầu tạo không khí không vui rồi. Sao lúc này mặt em cũng nặng như chì thế? Hiếm khi tôi mới trở về, nói cái gì vui một chút. Anh không biết thật hay là cô nhân tình của anh cố tình làm thế để giàn mặt tôi. Trịnh Thế Dũng, anh không coi Lâm Thanh Nguyệt tôi ra cái gì thì cũng không nên dùng cách này. để sỉ nhục tôi. Tôi sỉ nhục em, Nguyệt, em nói tôi sỉ nhục em chỗ nào? Thế à? Đến việc của mình làm anh còn không nhớ, lại bắt tôi phải nói hết ra cho anh, là tôi quá để cao anh, anh thật sự náo anh chỉ ngắn đến như thế. Được rồi, em muốn nói gì thì để mai nói đi. Hôm nay tôi hơi mệt, thật sự không muốn đôi co với em đâu. Dũng không thèm để ý đến thái độ của tôi, đứng thẳng người Tay kéo nới lỏng chiếc cả bạn xuống Quay người đi vào trong nhà tắm Tuy vậy anh vẫn không muốn để tôi yên Khi mà vừa mới bước được hai bước Đã quay người đưa cho tôi một chiếc túi Bình thản nói Tôi có quà cho em này Tôi không cần Trong đó là bản nước hoa Dior bản lý mứt tịch Tôi thấy nó hợp với em đấy Nên mua về cho em Em thử ngửi xem Không cần Anh mang cho ai thì cho Nguyệt, tôi đang cực kỳ kiên nhẫn với em đấy. Nếu không thì sao, anh định đánh tôi. Nếu em không cần thì có thể tặng bạn của em. Lần sau thích mùi gì bảo tôi, tôi nhờ thư ký mua cho em. Tôi sẽ ứng với tất cả những đồ của anh. Phiền anh, lần sau không cần phải can thiệp vào chuyện của tôi. Còn nữa, lát anh ra phòng bên ngoài ngủ đi, tôi muốn một mình. Dù em có ghét tôi hay hận tôi thì vẫn không thể thay đổi một điều. Tôi là chồng em. Em thấy cái hành động đuổi chồng ra ngoài đã đúng chưa? Đúng, anh là chồng tôi, nhưng tôi cũng xin nhắc cho anh nhớ, tôi với anh đã thỏa thuận như thế nào? Khi cả hai cùng nhau đặt bút xuống ký, hoặc là nếu anh quên thì tôi cũng không ngại nhắc lại cho anh nhớ đâu. Đúng, anh là chồng tôi. Chúng tôi kết hôn cách đây 2 năm. Khi ấy tôi mới 26 còn anh thì 32. Tôi chỉ là một kiến trúc sư bình thường, còn anh lại là một tổng giám đốc người người ngưỡng mộ, bởi vì anh tài giỏi trên thương trường, bởi vì số tài sản của anh khiến họ phải choáng ngợp, bởi vì anh có một khuôn mặt đẹp thu hút cái nhìn của người khác không rời được. Tóm lại trong mắt của họ, anh cái gì cũng tốt cũng tài, còn tôi không xứng với anh. Thế nhưng mà, có mấy ai biết được một nửa số tài sản của anh đã từng thuộc về gia đình của tôi. Anh ta bên ngoài luôn tỏ ra mình là người điềm tĩnh, chững chạc, hiểu người hiểu ta, một cái nhấc tay cũng cần phải cân nhắc. Tuy nhiên, chỉ có tôi mới nhìn thấu được anh là ai, anh như thế nào. Anh coi tôi là vợ nên mới đối xử dịu dàng ân cần quan tâm. Không, anh không hề. Anh giữ tôi lại bên cạnh chẳng qua là muốn hành hạ tôi. muốn tôi phải trải qua đủ đau khổ của kiếp này mà thôi. Khẽ lắc đầu, tôi chẳng ngủ được nữa, nên vén chăn ngồi dậy, chân trần bước lại cửa kính kéo rèm rộng ra. Từ tầng 60 nhìn xuống, thành phố dù mưa nhưng vẫn lung linh ánh đèn, thậm chí vẫn có xe đi qua đi lại. Hà Nội được mệnh danh là thành phố không bao giờ ngủ, cũng là nơi phồn hoa với những nền kinh tế phát triển. là nơi rất nhiều người muốn đặt chân đến và ở lại, nhưng tôi của bây giờ nhiều lúc chỉ muốn rời khỏi nơi này thật xa, thật xa mà thôi. Nhiều lúc tôi cũng tự hỏi bản thân của mình, tại sao lại phải chấp nhận điều kiện đó của Dũng, tại sao lại cứ phải lao đầu vào cái mối quan hệ ngõ cụt này. Nhưng mà càng nghĩ thì tôi lại càng không thể nào tìm được câu trả lời, là vì tôi thật sự muốn trả thù anh sao, hay là vì một lý do nào khác. Không, tôi không biết nữa. Đưa bàn tay lên chạm vào mặt kính, tôi hơi run lên vì lạnh, tuy vậy cũng chẳng bỏ xuống, ngón tay vô thức vẽ lên vẽ xuống mấy hình thù. Tôi cứ đứng vậy, nhìn vô định về bên ngoài, cho đến khi một vòng tay vẫn còn dính nước vòng qua ôm chặt lấy mình, rồi tiếp đến hơi thở nóng rực rơi xuống bả vai Trần, ngón tay mới dừng lại hẳn. Đời lại tiếng két trên mặt kính. Như người tránh đi, tôi quay đầu, nhíu mày không vui nhìn Dũng. Anh lại lên cơn cái gì? Người phụ nữ của anh chưa đủ làm anh thỏa mãn à? Câu này là tôi hỏi em mới đúng. Nguyệt, em cấm tôi không được động vào vợ của mình. Hôm nay tôi mệt, không muốn làm gì hết. Đã bao lâu chúng ta không làm rồi? Em là vợ, em cũng phải biết cách làm chồng thỏa mãn chứ, hay là em định đẩy cho người khác? Tôi nói hôm nay tôi mệt. 3 tháng rồi. Anh cũng biết là 3 tháng, Trịnh Thế Dũng, 3 tháng anh bỏ cái người là vợ của anh bơ vơ một mình ở nhà, bản thân thì đi đâu không ai biết, thì theo anh là tôi sai hay là anh sai. May cho anh, tôi là một người vợ biết điều, không có ghen tuông hay cấm đoán hành vi của chồng. Nếu không anh nghĩ anh vớ nhân tình sẽ yên ổn à? Thế em định làm gì? Đánh cô ấy à hay là dàn mạt? Anh yên tâm, tôi không đợi anh trong mắt. Đương nhiên cô ta cũng chẳng ảnh hưởng được đến tôi. Tôi không nể nang gì với Dũng, lách người toan muốn đi ra ngoài uống một cốc rượu, thế nhưng còn chưa đi được mấy bước đã bị người kia nắm tay kéo lại ném lên giường. Sức của anh hơi mạnh, chứng tỏ anh đã bắt đầu giận, nhưng mà tôi vẫn mặc kệ, thu chân lại muốn thoát, miệng cũng không quên quát anh. Anh nổi điên cái gì? Đờn tử của Dũng sắc lạnh, Anh tóm lấy chân tôi kéo ra, cả người đổ lên người tôi, một tay tóm lấy hai tay tôi đưa lên đỉnh đầu khóa lại. Ba tháng không gặp, em càng ngày càng mạnh miệng, tôi nghĩ mình phải dạy dỗ lại em, để em biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Khốn nạn, anh buông tôi ra. Không có người vợ nào như em, luôn chửi chồng không ra gì, thậm chí, thậm chí còn có suy nghĩ giết chồng. Anh đã biết tôi chán ghét anh như thế. Anh còn giữ tôi ở bên cạnh làm gì? Anh nên bảo luật sư của anh mang đơn ly hôn đến đây, tôi sẽ ký để giải thoát cho nhau. Cô muốn bỏ chồng đến như vậy à? Bỏ tôi, anh có thể đưa Hoàng đưa nhân tình về đây ở, quá tốt rồi còn gì. Cô, tôi làm sao? Ngọt không muốn lại muốn ừa nặng, tôi không dạy dỗ lại cô. Chắc cô không coi tôi ra cái gì. Cuối cùng thì Dũng cũng bị tôi làm cho tức giận. Anh ta siết chặt tay làm tôi đau hơn, lực ở tay chà sát cũng mạnh hơn, làm tôi đau đến ứa nước mắt. Tôi giãy không được, miệng không ngừng chửi bới, hy vọng anh có thể dừng lại. Có điều ở bên nhau 2 năm, điểm yếu của tôi như thế nào anh đều biết. Anh cúi đầu xuống, đầu lưỡi ngang ngược lùa vào trong miệng tôi, mang theo mùi thuốc lá nhẹ, khiến tôi không khỏi run lên. Cái hôn này quá mức mạnh mẽ. làm cho máu trên cơ thể con người ta đồng loạt tăng vọt lên đầu, không thể khống chế được, chỉ có thể mãnh liệt mà rung động. Tôi không thoát được, bị Dũng ung chặt hôn đến run rẩy cả người, không thở nổi, chỉ có thể theo bản năng liều mạng đá loạn hai chân mình, có điều tôi càng dãy lại càng khiến cho người đàn ông kia càng thêm dùng sức giữ chặt hơn. Anh thèm khát quá thì đi tìm mấy người phụ nữ của anh, thả tôi ra. cười nghiến răng trời, thế nhưng Dũng vẫn kệ, chiếc váy bị xé toạc ra rồi kéo lên hông, anh cười lạnh. Làm sao hả? Tôi làm vợ mình thì có gì sai? Tôi không phải vợ anh, chúng ta đã thỏa thuận. Trong đó ghi tôi có làm gì cô cũng không quan tâm. Anh tôi phải tận tình sáo dục cô một chút mới được, nếu không cô lại nghĩ mình có quyền chào lên đầu tôi. Tôi nhục nhã, phẫn uất, hai tay cuộn chặt thế với lòng mối thù này của anh, tôi nhất định sẽ ghim thật sâu, nhất định sẽ trả lại hết." Trịnh Thế Dũng, anh là đồ khốn, dừng tay. "Mới có như thế này đã bảo tôi khốn, thế tôi mạnh hơn nữa thì còn chửi tôi thành cái dạng gì? Anh còn nữa, cô đừng mong là tôi ly hôn cô." Lâm Thanh Nguyệt, chúng ta mới có 2 năm, chưa thể kết thúc ngay được. Nói xong, Dũng cười lạnh, anh liên tục áp đảo tôi. đến khi phát tiết xong xuôi mới nằm xuống bên cạnh tôi, bầu không khí phút chốc trở lại im lặng, tôi một lời không hé, anh cũng thế, tự nhiên khiến cho người khác ngột ngạt đến mức khó thở. Và rồi, qua thật lâu, chỉ còn lại hơi thở đều đều. 2 giờ sáng bị tiếng sét làm tỉnh giấc, xong lại bị Dũng lăn qua lăn lại, thành ra bây giờ tôi mất ngủ hoàn toàn. Nhìn đồng hồ mới 3 rưỡi, tôi không muốn chung giường với anh. nên đi ra ngoài, tự lấy cho mình một chai rượu, rót thật đầy cốc uống đến cạn. Vị cay nồng trôi xuống cổ họng, mang theo cái bỏng rát, nhưng tôi mặc kệ, bởi vì chỉ ít nó cũng khiến cho tôi lấy lại được sự tỉnh táo. Tôi ngồi ở ghế sofa không bật điện, cứ thế để bản thân chìm trong bóng tối. 2 năm rồi, 2 năm thay đổi từ một cô gái hồn nhiên thành một người bất cần, có quá nhiều thứ tôi đã phải bỏ lỡ. Bỏ lỡ ước mơ, bỏ lỡ lời hứa chờ đợi mối tình đầu quay lại, bỏ lỡ đi cả nụ cười của mình. Tất cả mọi thứ đều từ dũng mà ra, là vì anh nên cuộc đời tôi mới rẽ lối như vậy. Tôi vẫn nhớ cái ngày định mệnh 3 năm trước ấy, trong nháy mắt, từ một tiểu thư tôi biến thành kẻ trắng tay không còn gì. Bố của tôi vốn là cổ đông lớn nhất của công ty Hạ Hoàng, bị điều tra và truy tố hình sự. vị tội thang túng thị trưởng chứng khoán. Còn Dũng anh vốn là học trò người bố tôi tin tưởng nhất, lại nghiêm nhiên đứng khoanh tay ở đó nhìn. Vào cái ngày hôm ấy trời cũng mưa tầm tã như thế này, sấm sét xé rạch ngang bầu trời thật đáng sợ, nhưng tôi vì cứu bố mà đội mưa đi đến khu biệt thự của mình tìm anh. Lúc đó tôi giống như một chú thỏ yếu ớt, run run giọng nói với anh Anh Dũng, anh cứu bố em với, bố của em, ông ấy nhất định sẽ không làm như vậy đâu. Anh giúp bố em đi anh. Em nói xem, tôi giúp bố em như thế nào? Em biết là được mà, anh có quan hệ rộng như vậy, chắc chắn là được mà. Anh, em xin anh, coi như anh nể tình bố em giúp đỡ anh. Em nên biết, vụ việc của bố em đang được trung ương điều tra gắt gao, không ai dám làm bừa cái gì cả, huống chi là tôi. một kẻ vô danh tiểu tốt. Chỉ cần chưa định tội thì kiểu gì cũng có cách, anh có thể thuyết phục với người của tổ chuyên án tìm người khác gánh tội thay được mà. Em cứ nghĩ chuyện này như trò trẻ con vậy nhỉ, người tố cáo cương quyết thì bên trên cũng sẽ làm chặt thôi. Vậy anh hãy nói cho em biết, người tố cáo là ai để em đi cầu xin người đó, bất kể người đó muốn gì em cũng có thể cho, chỉ cần người đó tha cho bố em. Em Lúc đó tôi không suy nghĩ được gì hết, chỉ một lòng muốn cứu bố ra khỏi nên ăn nói hồ đồ. Tôi cứ nghĩ, dũng là người học trò của bố, anh sẽ không trơ mắt nhìn thầy của mình khổ sở như thế. Nhưng rồi tôi lầm. Tôi thật sự đã lầm, khi mà câu nói tiếp theo của anh giống như một cái tát thật mạnh tát vào mặt của tôi vậy. Em muốn dùng cái gì ra để trao đổi đây? Thân thể của em à? Em Nếu họ cứu được bố em thì em sẽ Thế à? Cởi đồ ra đi. Dũng thản nhiên nói, tôi kinh hãi ngước lên nhìn anh, trong đôi mắt chứa đựng rất nhiều cảm xúc, tim tôi đau nhẹn, mất mấy giây cũng hiểu ra được tất cả. Trong tay đứng phắt dậy, tay chỉ thẳng vào mặt của anh. Anh là anh hại bố của tôi. Sao thế? Vừa nãy cô còn nói chỉ cần người tố cáo muốn gì thì cô sẽ đồng ý làm theo như vậy. Miễn là giúp được bố cô. Bây giờ tôi yêu cầu cô cởi đồ. Cô lại bay ra cái thái độ muốn cắn người. Lâm Thanh Nguyệt. Cô trở mặt nhanh thật đấy. Tại sao lại là anh? Bố của tôi đối xử với anh tốt như vậy. Tại sao anh lại làm như thế với ông ấy? Bố của tôi đã nâng đỡ anh. Anh. Tôi chỉ lấy lại những thứ vốn thuộc về mình. Với cả tôi muốn trả lại cho ông ấy tất cả những đau khổ mà ông ấy ban cho tôi. Bố tôi không làm gì anh cả. Mỗ tôi luôn đối xử tốt với anh, anh là kẻ vong ân phụ nghĩa bội bạc. Tôi không ngờ anh lại như thế được đấy. Vong ân phụ nghĩa, bội bạc. Mấy câu này cô nên hỏi bố của cô xem, rốt cuộc ai mới là kẻ bội bạc. Hai người là bạn thân của nhau, cùng nhau khởi nghiệp, cùng nhau thành lập lên Hoàng Kim. Thế nhưng, đùng một cái, một chuyến tai nạn xảy ra giữa đêm, người bạn kia đã chết, người còn lại thì vẫn khỏe mạnh. Và rồi sau đó, Hoàng Kim chuyển tên thành Hạ Hoàng. Cô nói xem câu chuyện này nó có buồn cười không? Cái gì mà Hoàng Kim, cái gì mà Hạ Hoàng, anh nói luyên thuyên cái gì thế hả? Người kia là bố của tôi. Hoàng Kim cũng là Hạ Hoàng, trước kia nó thuộc về bố của tôi. Tôi bây giờ chỉ lấy lại những gì vốn thuộc về mình, điều đó không có gì sai cả. Tôi ra sức lắc đầu, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. tôi không hiểu Dũng đang nói gì, càng không hiểu tại sao phía sau cái tên Hạ Hoàng kia lại là một câu chuyện dài đến như thế. Bố của tôi luôn luôn đối với anh rất tốt, cái gì cũng đều khen anh, nhiều lúc tôi còn cảm thấy ghen tị, còn nói với ông rằng tôi nghi ngờ anh là con của bố tôi ở bên ngoài, chứ nếu bình thường không ai như vậy cả. Những khi ấy, bố tôi đều cười và nói với tôi rằng Tuy không cùng máu mủ nhưng vẫn coi anh giống như thành viên trong nhà. Liệu bố tôi biết anh là con của người bạn kia nên mới như vậy, hay ông không hề biết gì, không hề biết anh đến với hạ hoàng, anh tận tình vì công ty, tất cả đều nằm trong kế hoạch. Tim tôi lại bắt đầu nhói đau, Dũng nói tiếp: "Thế nào, còn muốn cứu bố nợ không? Anh tôi còn bận rất nhiều việc, nếu cô không muốn thì cửa ở kia, cứ đi thoải mái." Tôi không tiện. Tôi làm sao biết được anh có giữ lời với tôi hay không? Hai anh lại lật lòng. Ngủ với tôi một đêm, đổi lại tôi giúp bố cô giảm án. Bản thân tôi thấy phi vụ này cô quá hời rồi đấy. Đổi lại là người khác, cô có lên giường với người ta 100 lần, chắc gì đã lên cơ sự. Anh cởi hay không cởi? Dũng nhíu mày, bộ dạng tùy ý của anh khiến cho tôi tức đến sôi máu, lộn ruột. muốn lao lên đánh nhưng lại không thể. Anh nói đúng, tôi chẳng quen biết ai, cộng rơm cứu mạng duy nhất của tôi bây giờ là anh. Nếu anh Phật ý thì bố của tôi coi như hết cơ hội, không thể tìm ai trại án cho được nữa. Hít một hơi thật sâu, ngăn không cho dòng nước mắt chảy xuống, tôi như một con robot có lập trình sẵn, bước đi về phía phòng ngủ của anh. Tắm rửa sạch sẽ, nằm trên giường chờ đợi. 5 phút sau, người đó cũng đi vào, anh nhắm mắt nhìn tôi, không một động tác thừa nằm trên người tôi, tay cũng không an phận. Tôi vừa đong vừa tủi nhục, miệng phát ra tiếng nấc, Dũng không vui nói: "Phục vụ tôi mà, nước mắt ngắn nước mắt dài, có ai như cô không? Cô nằm như cá chết thế này, tôi muốn lên cũng không được." "Anh, anh đừng có sỉ nhục người khác như thế." "Cô nên nhớ, bây giờ là cô cầu xin tôi." không phải tôi cầu xin cô, ai mới là người cần lấy lòng ai, cô chắc hiểu rõ nhất." Dũng cười lạnh, nụ cười của anh làm tôi hoảng sợ nhưng lại chẳng dám chạy đi. "Anh nói đúng, là tôi đang cầu xin anh cơ mà. Nên là tôi dù có nhục nhã thế nào cũng phải cố mà làm cho anh thỏa mãn, như vậy anh mới xem xét giúp đỡ tôi." Run rẩy đưa cánh tay lên cởi áo anh, tôi vụng về chạm vào vùng da màu đồng ấy. cố gắng nhớ lại những động tác gợi dục mà mình đã xem trên web đen, với hy vọng sẽ không làm cho anh mất hứng. Chỉ là khi anh đã hận, đã ghét thì tôi có làm gì vẫn khiến cho anh chướng mắt mà thôi. Cũng giống như lúc này, khi bàn tay tôi nắm chặt lấy bên dưới thân anh, cũng là lúc anh nheo mắt lại, buông ra một câu đầy tàn nhẫn. Tôi thật thắc mắc một điều, không biết Lâm Thành Xuyên có biết cô con gái mà ông ta luôn tự hào lại có thể dâm đãng đến mức như thế này không? Đủ rồi đấy Trịnh Thái Dũng, tôi cầu xin anh là thật, nhưng anh cũng không có quyền sỉ nhục tôi như thế. Tôi chưa từng làm gì đắc tội với anh. Nằm xuống. Khốn nạn. Cô còn muốn làm nữa không? Tôi đang mất kiên nhẫn rồi đấy. Dù có tức tối có cãi vã thì tôi vẫn không thể nào phủ nhận được. Tôi không có sức uy hiếp nào đối với người đàn ông trước mặt, chỉ có thể cố gắng né nước mắt xuống. tôi tiếp tục công việc trêu chán nhục nhã của mình. Đây là lần đầu tôi quan hệ với đàn ông. Tôi chẳng biết người có kinh nghiệm như anh ta có biết không, chỉ biết đêm ấy tôi bị anh ta lăn qua lăn lại đến đau nhức hết cả người, thậm chí đến sáng muốn dậy cũng không thể dậy nổi. Lúc đó tôi vốn nghĩ giao dịch này xong rồi, bố tôi được giảm án, chi ít cũng đủ phần nào cho tôi được an ủi. Lần đầu thôi mà. cũng chỉ là lần duy nhất này thôi mà. Sau này tôi với Dũng sẽ không còn gặp nhau nữa. Chỉ ít như vậy, tôi cũng có thể quên đi vết nhơ nhược này của cuộc đời. Tiếc là ông trời thật sự không muốn tôi yên ổn, khi mà tôi vừa mở mắt ra, đã nghe thấy bên ngoài có tiếng của một người phụ nữ khá là quen. Tôi nghe thấy người đó chất vấn, gào thét khóc lóc rồi đến xin xỏ đau lòng lắm. Biết là có chuyện chẳng lành. Tôi cố gắng chống tay ngồi dậy, muốn nhặt quần áo, nhưng còn chưa làm được gì, cánh cửa phòng đã bật mở hẳn và khi đối diện với khuôn mặt kia, tôi thật không thể tưởng tượng được thế giới này lại tròn đến như vậy. Người con gái vừa khóc lóc kia là chị gái tôi. À không, chị gái cùng cha khác mẹ của tôi, là con riêng của bố tôi, Lâm Thanh Thủy. Cái ngày bố tôi đón chị ta về ở Đó là khi mẹ tôi mới mất được có 100 ngày, tôi với bố tôi đã cãi nhau rùm beng, nhưng vì bố cương quyết nên tôi chỉ có thể ngậm ngùi chấp nhận sống chung với kẻ thứ ba là mẹ con chị ta, bố cho chị ta đầy đủ mọi thứ, cho chị ta đi du học, mua nhà, sống một cuộc sống sang chảnh, cho chị ta danh phận, cho chị ta cổ phần. Ấy vậy mà khi bố gặp nạn, mẹ con chị ta cắt đứt bỏ đi, không một lời hỏi thăm hay một lần gặp mặt. Tính tôi cũng chẳng hợp với chị ta, nên chẳng có chuyện hòa thuận, cũng chẳng muốn gặp lại. Bây giờ tái ngộ ở đây, ở trong cái hoàn cảnh này, tôi chẳng hiểu, vì sao chị ta vẫn giống như trước, coi tôi như kẻ thù muốn ăn tươi nuốt sống. Thu lại ánh mắt tôi không nói gì, còn Thùy, chị ta như một con thú hoang gần giọng với tôi. Sao mày dám ngủ với anh ấy? Sao mày dám ngủ với người đàn ông của ta? Bốn chữ Người yêu của ta, giống như một cái tát tát thẳng vào mặt tôi vậy, nó khiến cho tôi nghẹn cả thở. Đưa mắt sang nhìn Dũng, như muốn tìm một câu trả lời, có điều anh dường như chẳng để ý đến điều ấy. Bóng dáng cao lớn bình thản dựa vào tường, lờ đãng coi nhẹ mọi chuyện, dường như với anh lúc này, cái việc hai người đàn bà cãi nhau là chuyện chẳng đáng để cho anh phải bận tâm vậy. Hít một hơi thật sâu, tôi không nói với Thủy mà quay ra nói với anh. "Giao dịch của tôi với anh đã xong. Bao giờ anh định đáp ứng điều kiện của tôi?" Cô nhớ cũng dai thật đấy, tôi hỏi anh, "Bao giờ thì anh đáp ứng? Trịnh Thế Dũng, làm người phải biết giữ chữ tín anh đã hứa, tôi hy vọng anh không nuốt lời." "Được, cô cứ về chờ tin đi." Tôi lấy điện thoại ra ghi âm lại lời nói của Dũng, sau khi xác nhận tất cả đều ổn, mới quấn khăn bước xuống giường, đi vào nhà tắm mặc quần áo, lúc trở ra Thùy vẫn đang chất vấn. Tôi mặc kệ bọn họ, với lấy túi xách toàn muốn rời đi thì lại bị chị ta chặn lại quát. "Mày đứng lại, tao hỏi mày, tại sao mày ngủ với người yêu tao?" "Thứ nhất, tôi không biết anh ta là người yêu của chị, nếu biết tôi nhất định sẽ không ngủ. Thứ hai, tôi và anh ta có một giao dịch phải trao đổi, tôi nghĩ tôi không có quyền phải báo cáo với chị. Trao đổi, bình thường mày tỏ ra cao quý lắm mà. Mày tỏ ra lá ngọc cành vàng lắm cơ mà. Sao bây giờ nhìn mày thê thảm đến thế, thậm chí còn hèn mọn đi chào lên giường của đàn ông. Tôi như thế nào cũng không liên quan đến chị. Tao thật muốn đến trước mặt ông ta, cười vào mặt ông ta, vì cái đứa con gái ông ta ngày đêm tự hào lại đĩ thõa như thế này. Chị đừng có nhắc đến bố, chị không đủ tư cách nhắc đến. Làm sao? Tại sao tao lại không thể, mày cấm được ta? Thủy cười khẩy, chị ta nhìn thẳng vào mắt tôi, nhướng mày thách thức. Mày đừng tưởng, mày còn là Thiên Kim tiểu thư nữa, mà bây giờ cũng chỉ bằng một con rã rách đứng đường thôi. Nhưng tối qua, người yêu chị ngủ với con rã rách này đấy. Mày, nếu chị không nói được cái lời nào tử tế, tôi nghĩ tốt nhất chị nên im miệng lại. Tôi cũng không có cướp bạn trai của chị. Cho nên chị không cần phải giàn mặt tôi, tôi không giống như chị bám theo đít anh ta, nịnh nọt lả lướt, mạnh mồm, ngủ với anh ta, tôi còn sợ bẩn đấy. Tôi liếc mắt nhìn Dũng một giây, sau đó lách người đi khỏi ra căn biệt thự. Phải thật cố gắng mới không run rẩy mà ngã xuống. Tôi đi rất nhanh, tựa như phía sau có một con mãnh thú đuổi theo mình. Vừa bước ra khỏi cổng, bản thân cứ vậy liền chạy trốn không hề có mục tiêu. chỉ vì muốn mọi nỗi uỷ khuất và giận dữ trong lòng thoát ra. Ánh nắng mặt trời chói chang, không khí nóng bức, làm người ta hít thở không thông. Không biết qua bao lâu tôi mới từ từ dừng lại, cả người ướt đẫm mồ hôi, trên gương mặt thấm một lớp mồ hôi mỏng, từng giọt rơi xuống, không thể nhận rõ là nước mắt hay mồ hôi. Giữa trưa, đường lộ an tĩnh đến đáng sợ, chỉ có thưa thớt vài bóng người đi đường. Cổng cây không che được ánh nắng mặt trời mãnh liệt. Tôi đứng ở ngã tư đường, mắt kính dưới ánh nắng mặt trời trở nên lóe mắt. Đèn xanh đèn đỏ chớp tắt liên tục. Rõ ràng là đang cười, nhưng tại sao nước mắt như vòi nước mở bung không dừng được. Những chiếc xe qua lại không sứt, xe đầu đường bên kia dừng lại khi đèn xanh mở lên thì đồng loạt chuyển bánh. Tôi mặc kệ tất cả, mỗi một bước đều dùng hết sức, mỗi giọt nước mắt rơi xuống đất đều là đau khổ. Nhưng chỉ có trái tim đau thì tính là gì? Tiếng thắng xe vang vọng phía chân trời, tôi hoảng hốt bước xuống đi vậy trước mà không hề chú ý, một ô tô đen bóng đang đi tới. Trong phút chốc, tiếng còi huyên náo, tiếng xe cảnh sát phá vỡ sự yên tĩnh sau giữa trưa, tất cả thật hỗn tạp mà tôi đã bị bóng đen phủ kín rồi. Tôi không rõ những chuyện xảy ra sau đó như thế nào, chỉ biết rằng sau khi tỉnh lại Bản thân đang nằm trong bệnh viện vết thương trọng chất, y tá nhìn thấy tôi, cô ấy hỏi: "Cô tỉnh rồi à? Thấy trong người thế nào? Có đau nhức chỗ nào không?" "Không, cảm ơn cô. Mà sao tôi lại ở đây vậy?" "À, cô được một người tốt bụng đưa vào. Họ bảo cô va chạm với xe của họ." "Thế à? Vậy người ta đâu rồi ạ?" "Đi rồi, họ cũng đã thanh toán viện phí cho cô rồi. Cô cứ ở đây nghỉ ngơi, đến khi sức khỏe ổn thì ra viện cũng được." Thế à? Họ có để lại lời nhắn hay giấy tờ nào không vậy chị? Không có. Dạ vâng. Tôi mấp máy đáp trả, lần nữa nằm phịch xuống giường, thỉnh thoảng mắt ngước lên nhìn dây truyền dịch chảy tí tách từng giọt. Nói thế nào nhỉ? Có lẽ ông trời thấy tôi vẫn chưa nếm trải đủ hết những đớn đau, cho nên dù có gặp nạn vậy vẫn chưa chết. Kể ra mà chết đi thì chí ít tôi cũng không có đau khổ và mệt mỏi thế này. Tôi lấy điện thoại được ném trong túi xách, tôi mở máy ra, thông báo tin nhắn liền nhảy liên tục. Có của Hùng, người yêu của tôi, và Châu, người bạn thân nhất của tôi ở tại thời điểm này. Châu hỏi tôi đang ở đâu sao không nghe máy. Cô ấy cực kỳ lo lắng cho tôi, sợ tôi không thể vững vàng được trước cú sốc. Kể ra, tôi cũng khá may mắn, khi mà tất cả đều quay lưng thì bên cạnh vẫn còn một người bạn tốt là cô ấy. sẵn sàng chia sẻ, sẵn sàng ở bên giúp đỡ tôi mọi thứ, không chơi bẩn, không đâm lén sau lưng. Còn về phía Hùng, có lẽ anh cũng đã biết được chuyện xảy ra với tôi nên cũng lo lắng không ngừng, mỗi một tin đều là một câu hỏi. Tôi yêu anh lắm, nhưng mà sau cái đêm cùng với Dũng, tôi biết mình chẳng còn xứng với anh được nữa rồi. Chính vì thế, tôi không thể cứ tiếp tục coi như không biết gì mà ở bên anh được. Có lẽ kết thúc tất cả ở đây là cách tốt nhất cho cả hai, tuy đau lòng một tí nhưng còn hơn về sau sẽ thất vọng về nhau. Nhắn cho Hùng một tin nhắn chia tay, tôi ngay sau đấy cũng rút xin vứt bỏ, chặn anh khỏi tất cả những mạng xã hội. Đau lắm, nước mắt không kìm được mà cứ chảy, so với vết thương trên da chẳng là gì cả. Cứ thế tôi nằm ở bệnh viện 10 ngày cũng được xuất viện. Việc đầu tiên tôi làm là đi nghe ngóng tin tức về ba. Quả nhiên Dũng giữ đúng lời hứa, anh dùng tủ mọi quan hệ để giúp bố của tôi chạy án. Tuy vậy cũng chẳng đủ khiến cha ông thoát được, vẫn phải ngồi tù chục năm. Chục năm, một khoảng thời gian không hề ngắn, nhưng so với trung thân thì đỡ hơn rất nhiều rồi. Sau này hy vọng ông có thể cải tạo thật tốt để nhận được sự khoan hồng mà thôi. tảng đá đè nặng cuối cùng cũng được gỡ xuống, tôi nhìn vô định về con đường đông nghẹt xe cộ trước mắt, suy nghĩ một hồi cũng đi đến chạy ra để xin được gặp bố. Lúc nhìn thấy tôi, ông rơm rớm nước mắt, luôn miệng nói xin lỗi, xin lỗi vì bố sai đường lạc lối nên mới dẫn đến sự việc như bây giờ, xin lỗi vì bố không phải là người bố tốt, không thể chăm sóc tốt cho tôi. Thật ra tôi không muốn trách ông. Tôi chỉ muốn hỏi ông về việc có phải ông đã hại bố của Dũng hay không mà thôi, thế nhưng tôi lại không đủ can đảm để mặt chất vấn hay nói ra những lời ấy, đơn giản vì tôi sợ, sợ ông thú nhận tất cả, khi đó tôi chẳng biết nhìn ông bằng ánh mắt gì nữa. Cuộc gặp mặt chỉ vẻn vẹn có 30 phút, tôi rời khỏi trại giam đi về phía căn chung cư của mình. Mọi tài sản của gia đình đều không còn, Tôi chỉ còn duy nhất căn nhà nhỏ này bố mua tặng tôi là vẫn còn bình yên vô sự, chí ít tôi cũng có chỗ mưa nắng ra vào, không phải đi thuê chật chội nữa. Bước ra khỏi thang máy, tôi nhìn thấy Châu, cô ấy cũng nhìn thấy tôi, hớt hải chạy lại hỏi dồn dập. Mấy ngày nay cậu đi đâu đấy, điện thoại gọi không được, nhà không về, cậu có biết mình lo cho cậu như thế nào không, cậu thật là mình bị tai nạn nên nằm ở viện thôi, không sao đâu. Tai nạn ở đâu, ai đâm cậu có bị làm sao không? Người ta có bồi thường không? Không sao, mình chỉ bị nhẹ thôi, nằm viện là ổn rồi, nên mới về như thế này chứ. Thế sao không gọi điện cho mình, có biết mình lo cho cậu như thế nào không? Cậu định không coi mình là bạn nữa hả? Định một mình chịu đựng à? Vào nhà đi, mình nấu cơm hai đứa cùng ăn. Tôi biết Châu có rất nhiều điều muốn nói, nên đành bảo cô ấy đi vào trong nhà. Bữa trưa của chúng tôi đơn giản chỉ có mấy món, ăn cũng gọi là qua loa, bởi vì tâm trạng của cả hai thật có chút tệ, nhất là Châu, cô ấy cuống cuồng muốn hỏi nhưng lại sợ, không biết bắt đầu từ đâu, nên tâm trạng cứ thấp tha thấp thảm. Phải đến một lúc lâu trôi đi, tôi mới mấp máy bảo cô ấy, cậu muốn hỏi gì thì hỏi đi. mình sẽ trả lời cho cậu từng chút. Ừ, chuyện của nhà cậu mình rất lấy làm tiếc. Cậu đừng buồn nhé. Lúc biết chuyện mình đã muốn chạy đến với cậu, nhưng mà cậu chặn hết liên lạc của tất cả. Mình chẳng biết tìm cậu ở đâu nữa. Mình không sao. Mình giải quyết một vài việc thôi, bây giờ cũng gọi là ổn hết cả rồi. Mà cậu với Hùng, anh ấy nói gì với cậu à? Anh ấy nhắn cho mình, hỏi mình có biết cậu ở đâu không? Sao mà không liên lạc được cho cậu? Bạn mình kết thúc rồi. Sao, sao lại thế? Hai người yêu nhau như vậy cơ mà. Là anh ấy thấy cậu xa cơ thất thế nên đòi chia tay sao? Không phải, là mình nói chia tay với anh ấy. Mình không muốn tiếp tục bên anh ấy nữa. Nhưng mà lý do gì mới được chứ? Có đáng để cậu gạt đi người quan trọng với cậu như vậy hay không? Không còn cách nào khác. Tôi Châu và Hùng cùng nhau thân từ rất nhiều năm về trước. Tôi cũng biết Châu thích Hùng, nhưng vì chúng tôi là bạn nên cô ấy quyết định buông bỏ, chúc phúc cho chúng tôi. Thế nhưng lúc này hành động của tôi lại đạp đổ sự kỳ vọng của cô ấy rồi. Kể ra như vậy cũng tốt, hy vọng Hùng quên được tôi và thử tìm hiểu về Châu để cả hai có thể bắt đầu quan hệ mới. Thấy tôi như vậy, Châu thở dài, cô ấy lại nói: "Cậu đang nghĩ cái gì vậy?" có đáng như vậy hay không sau này phiền cậu nói chuyện với anh ấy giúp mình nhiều hơn mình Nguyệt cậu vẫn còn nghĩ mình thích anh Hùng à mình mình đã hết thích anh ấy từ lâu rồi cho nên cậu đừng có suy nghĩ là sẽ tác hợp mình với anh ấy người anh ấy yêu là cậu bây giờ cậu như thế này anh ấy cũng rất lo lắng mình nghĩ cậu nên suy nghĩ lại và nói rõ với anh ấy tất cả biết đâu cả hai sẽ hiểu và thông cảm cho nhau hơn ừ Tôi gật đầu để cho Châu yên lòng, "Vậy thôi, sự thật lòng tôi đã quyết chấm dứt rồi. Ông còn có sự nghiệp của mình, tôi thì có quá nhiều thứ phải lo, chưa kể đến việc tôi vừa làm một giao dịch dơ bẩn với Dũng. Nhìn đi nhìn lại, tôi chẳng còn tư cách nào ở bên anh và được anh yêu nữa rồi." Khẽ thở dài, tôi quay sang Châu nói tiếp, "Công ty của cậu còn tuyển người không?" "Cậu định xin hả?" "Ừ, cũng phải đi làm chứ." mình còn phải trả nợ nữa, rồi gửi vàng cho bố, cho nên muốn tìm một công việc ổn định. Cậu đừng lo, cậu tốt nghiệp thạc sĩ ở Mỹ, lại tài năng, không sợ không kiếm được việc. Hôm sau cậu cứ mang CV đến nộp đi, mình sẽ nhờ giám đốc bộ phận của mình để ý cậu. Có được không thế? Được chứ, cậu không phải lo. Vậy mình cảm ơn cậu nhé. Có gì mà cảm ơn, cậu không định coi mình là bạn nữa à? Chính vì coi cậu là bạn mình mới cảm ơn. Sau mọi chuyện vẫn chỉ có cậu ở bên mình, những người khác đều rời đi hết rồi. Mặc kệ bọn họ, cậu chỉ cần nhớ, cậu có mình bên cậu là được. Tôi mỉm cười với Châu, tâm trạng cũng vì sự nhiệt tình của cô ấy mà tươi đi khá nhiều và cũng nhờ có sự giúp đỡ của cô ấy mà hôm sau tôi cũng thành công được nhận vào làm trong công ty. nhưng lại là chức vụ thư ký. Lúc nhận chức tôi có chút khó hiểu nhưng cũng mặc kệ, dù sao có việc làm là tốt lắm rồi. Chỉ là từ ngày đó, hễ giám đốc đi đâu là tôi phải đi theo. Tệ hơn nữa là liên tục phải tham gia vào những tiệc rượu của đối tác đến tận nửa đêm. Có những lúc tôi bị họ trước cho đến say mềm, uống đến cồn cao rụt gan vẫn phải cố gắng nôn ra rồi uống tiếp. Tất cả cũng chỉ vì muốn giành lại lấy cái hợp đồng cho công ty. Nhiều lúc mệt quá tôi ngủ luôn trên xe Grab, cũng may là gặp được người tốt nên vẫn bình an vô sự, nếu không thật sự tôi chẳng biết mình sẽ tệ như thế nào nữa. Hôm nay cũng vậy, lúc gần tan làm đột nhiên giám đốc bảo tôi, "Nguyệt, tối nay đi ăn cùng với anh nhé." "Tối nay ạ? Nhưng tôi nhớ hình như ngài không có lịch." "Gặp một nhân vật lớn, anh nói trước, em không được từ chối đâu." Đại gia này không thể làm phật lòng được Nhưng mà tôi Em làm sao? Tôi không sao Vậy tôi sẽ thu xếp thời gian Ừ, mà mặc đẹp vào em nhé Đừng có làm anh mất mặt Tôi biết rồi Vị giám đốc này của tôi Năm này đã năm bảy Đầu hói, bụng phệ nhưng lại không thích Ai chê mình già Hay xưng hô chú trắng Từ ngày tôi vào làm ở công ty này Tôi cũng biết là ông ta có suy nghĩ Không đứng đắn với mình chỉ là chưa quá giới hạn gì nên tôi vẫn duy trì. Một phần là bây giờ tìm được một công việc với mức lương hiện tại tôi nhận được không phải là dễ. Một phần nữa là tôi cũng khá hài lòng với tất cả ở đây. Tôi có tiền có thể lo được cho ba và có thể trả nợ dần và duy trì cuộc sống. Giờ mà nghỉ ngang, mọi thứ chững lại thật khó để duy trì trạng thái yên ổn. Theo giờ hẹn Bữa ăn được đặt ở phòng VIP của một nhà hàng bên Ba Đình vào lúc 8 giờ tối. Tôi phải tranh thủ trở về nhà, tắm giặt rồi trang điểm, rồi mặc chiếc váy mà Châu mua cho. Nó là một chiếc váy bó sát, mặc vào đường cong trên người như thế nào đều lộ ra hết, nhìn thế nào cũng không được vừa mắt. Có điều vì tính chất công việc nên tôi chỉ có thể nhắm mắt mà chấp nhận, cũng như tối ngày rèn luyện cho bản thân trở nên chai mặt và cứng rắn hơn mà thôi. Đúng giờ, vị giám đốc cũng được tài xế đưa đến. Ông ta bước xuống xe, mắt đảo nhìn qua tôi một lượt, cười một nụ cười đầy ám muội, gật đầu nói: "Hôm nay em đẹp lắm." "Cảm ơn ngài." "Thế vào luôn đi." Nói xong ông ta đi trước, tôi đi theo bên cạnh ở phía sau, cùng nhau đi lên tầng 8. Lúc đẩy cửa bước vào, bên trong đã có rất nhiều người ngồi ở đó. đa số đều là những đối tác lâu năm. Bọn họ gặp nhau bắt tay chào đồng nhiệt, đương nhiên cũng không quên quay sang tôi, khen những lời có cánh. Đối với một màn này, tôi dần quen rồi nên mặc kệ, cười giả tạo đáp lại rồi ngồi xuống vị trí của mình. Song xuôi, một vị giám đốc tên thường cười lớn nói: "Này nhé lão Ngô, tôi nói anh nghe, anh là có sổ hưởng lắm nhé." Vợ hiền con ngoan, thư ký thì đẹp nghiêng nước nghiêng thành, đi đâu cũng có nhau, thích lắm nhỉ. Sao lại nói thế, công việc mới phải đi thôi, đừng có bậy bạ. Nguyệt đừng hiểu lầm anh nhé, anh chỉ là thấy ngưỡng mộ cái ông bạn này có được một cô thư ký xuất sắc như em thôi. Anh bảo này, nếu mà sau này em ở bên đó đối xử không được tốt thì cứ sang công ty anh, cháu anh luôn mở cửa chào đón người đẹp. Sám đốc thường vừa nói xong, thì lại một giám đốc khác lên tiếng. Thế này là không được nhé, anh định cướp người của anh Ngô hả? Phải phạt nào, uống đi. Được, uống thì uống, nhưng mà để tôi uống với người đẹp đã nhé." Nói xong, gã thường đó quay sang mời rượu tôi. Tôi hơi cắn môi, biết là từ chối không được, nên đành nhắm mắt ngửa cổ uống cạn. Và rồi sau đó, liên tiếp những cốc rượu dồn dập được đưa đến. Giám đốc play cơ không khỏe nên thân là thư ký tôi cũng phải uống thay. Thành ra mới được một lúc, mắt tôi đã hoa hết cả lên, người nóng bừng bừng. Cảm thấy không ổn, tôi đành xin phép rồi đứng dậy đi ra phía nhà vệ sinh. Vì choáng chóng say nên bước chân có chút lạng choạng, đầu lại đau nên trong lúc di chuyển, tôi có vô tình đâm phải một người. Tuy nhiên tôi cũng chẳng có thời gian nán lại hỏi người ta có làm sao hay không. nên chỉ cúi đầu xin lỗi rồi tiếp tục đi tiếp. Bước đến nhà vệ sinh, tôi ôm lấy bồn cầu, móc họng để nôn hết những thứ đang ứ đậy ở dạ dày, nôn ra như thủy điện xả lũ, mùi chua xộc lên, nước mắt nước mũi tèm lem, mệt lắm, muốn khóc lắm, nhưng phải cố mà nhịn lại. Nhiều năm qua sống trong nhung lụa, cứ nghĩ cuộc đời sẽ dễ dàng nên nhìn đời bằng ánh mắt màu hồng, bây giờ sa cơ thất thế, Bản thân cũng mới hiểu và thấu ra được rằng, thực tế nghẹt ngã ra làm sao thì ra kiếm được đồng tiền phải đánh đổi nhiều thứ lắm, chẳng có bước đi nào là bước đi an nhàn cả. Ngồi vật vờ một lúc, chuông điện thoại reo, tôi biết là vị giám đốc gọi nên đành cố chống tay ngồi dậy, đi ra ngoài sắm lại lớp trang điểm với son môi. Vừa đánh tôi vừa thần người nhìn vào gương, mất một lúc mới nhận ra và sao đó lại là bản thân mình, mới có nửa năm, quá nhiều điều xảy ra, mọi thứ thay đổi một cách chóng mặt, sự hồn nhiên vui vẻ mất thật rồi. Thay vào đó, nó nhờ nhớ nhớ với bẩn không còn trong sáng nữa. Kẻ lại mắt chuốt lại mascara, tôi hít một hơi thật sâu, lần nữa đẩy cánh cửa bước ra bên ngoài, đi về phía phòng bao, không ngờ lúc về đến nơi còn chưa kịp định thần lại được, mọi thứ xảy ra thì đã bị một người phụ nữ chạy đến túm tóc, sau đó một người đàn ông lao vào vừa đạp vừa chửi. Con điếm này mày đang quyến rũ chồng tao hả? Mày muốn cướp bóng của con tao hả hả? Mỗi một từ hả là một lần bọn họ đạp mạnh hơn. Tôi đau lắm nhưng không thể phản kháng được, chỉ có thể cố gắng giải thích. Tôi không cướp chồng của ai, các chị phải nghe tôi giải thích. Tao không cần nghe mày giải thích, sự việc rõ ràng rồi. Mày đi ăn uống với chồng tao, mày lả lướt với nó, mày còn cãi được à? Không phải, hôm nay tôi đi với ngài ấy gặp đối tác, không phải là bồ bịch. Chị phải để cho tôi giải thích chứ, không tin chị hỏi chồng chị xem, hỏi nhân viên nhà hàng xem. Tao không cần phải hỏi ai, chúng mày mèo mả mà, gà đồng với nhau, tao biết lâu rồi. Nay tao đến dạy cho mày một bài học đời mày nhớ đời, biết cái gì nên cái gì không nên. Câu cuối cùng người phụ nữ ấy hét ẩm lên thành công biến tôi thành chủ đề bàn tán của mọi người. Tôi muốn hét lên giải thích lần nữa tôi không có cướp chồng ai, tôi không có phá ai thế nhưng tôi càng nói họ càng đánh tôi mạnh hơn cho là tôi đang trốn tránh bao biện. Quán rất đông, sự việc xảy ra kéo rất nhiều người đến ngó ngàng thậm chí có người còn lấy cả điện thoại ra live stream họ không tin tôi. bắt đầu cùng với đám người kia chửi rủa tôi, khinh bỉ tôi, thậm chí có người còn cổ vũ xé quần áo, cắt cả tóc của tôi, mà tôi lại chẳng thể nào phản kháng được, chỉ biết ngồi đó chịu trận. Đánh chán, họ cuối cùng cũng dừng lại buông tha cho tôi. Tôi toàn thân rướm sát, đầu tóc rối mù, chiếc áo trên người bị xé rách rồi nhăn nhúm, trông nhục nhã vô cùng. Tên giám đốc kia thì sợ vợ, mãi mới dám rón rén bước lại nói Được rồi em, được rồi em, đừng đánh người ta nữa. Người ta cũng có làm gì đâu. Anh còn bênh nó sao? Sát nó à? Sát nó thì đến ôm nó đi. Tôi cho anh với nó ở với nhau suốt đời luôn, khỏi làm ăn gì hết. Không, anh không sát, mình nói đúng, mình nói cái gì cũng đúng. Thế ngày mai có cho nó nghỉ việc không? Có, cho cô ta nghỉ, cho cô ta nghỉ. Bây giờ về em nhé, đừng làm náo loạn quán người ta. Chưa về được. Đây tôi cảnh cáo nó lần cuối cùng đã. Người phụ nữ kia quát lớn, một lần nữa bước lại phía tôi, không nói không rằng túm tóc trên đỉnh đầu tôi, kéo ngược lại về phía sau, ép tôi phải mặt đối mặt. "Tao hỏi mày, mày có dám bám theo chồng tao nữa hay không?" "Tôi không bám theo chồng chị, tôi chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với chính mình. Mối quan hệ của chúng tôi chỉ là cấp trên với đồng nghiệp. Mày còn dám cái" Chị ta lại tức tối tát tôi một cái nữa. Cái tát này khiến cho tôi đổ cả người xuống nằm bò ra sàn. Muốn khóc lắm nhưng lại cố gắng không để nó rơi. Tôi uất hận, tôi căm phẫn. Tôi muốn vùng lên chỉ thẳng mặt từng người một, rằng tôi không như thế, tất cả những lời nói kia đều là cáo buộc không có thật. Nghĩ là làm, bàn tay kia lần nữa chạm vào mình, tôi đã không chịu nổi nữa, quay người hất mạnh nó ra. Tôi mắt sắc lạnh nhìn về phía chị ta. Tôi nói lại một lần nữa, tôi không có mối quan hệ gì với chồng chị. Ngày mai chị không đuổi, tôi cũng sẽ nghỉ việc, các người đừng có được nước lấn tới. Mày đối mặt với sự bật lại của tôi, chị ta tức đến nghẹn họng, không nói được câu gì. Đúng lúc này, từ trong đám đông, tôi nghe thấy tiếng bước chân và một giọng nói đầy mỉa mai cất lên. Ai đây, Tưởng Băng Thanh học khuyết thế nào? Hoa gia lại đi cặp bổ với sếp, cướp chồng người khác à? Sao lại thê thảm đến thế này vậy, hả em gái? Giọng nói đó là của Thủy. Chị ta hôm nay ăn mặc sang trọng lộng lẫy lắm, tay khoác tay Trịnh Thế Dũng, vẻ cao sang đầy kênh kiệu nhìn tôi khinh thường. Tôi không vui, nhất là khi nhìn thấy chị ta, bản thân càng không vui nổi vì thế chẳng thèm để ý. mà chị ta thấy tôi thái độ vậy càng không để yên tiếp tục nói. Đúng là mẹ nào con đấy, chuyên đi giật chồng người khác. Chị nói lại câu nữa xem. Tao nói mày đấy, mẹ con giống nhau chuyên đi giật chồng người khác. Ánh mắt Thùy Hà hê nhìn tôi. Tôi nhìn chị ta rồi lại nhìn sang Dũng đang đứng đó, hai tay cuộn chặt. Tôi biết chị ta đang muốn tôi nhục nhã, nếu tôi yếu đuối há chẳng phải vừa lòng chị ta rồi hay sao? Khóe miệng nhếch lên một nụ cười, tôi chống tay đứng dậy, lãng trảng bước lại gần chị ta, nhìn sâu vào đôi mắt của chị ta, thẳng thừng tuyên bố: "Vậy chị hãy giữ người đàn ông của chị lại cho thật chặt, bằng không sẽ có một ngày tôi lại kéo anh ta lên giường của tôi đấy." Ngay tôi nói như vậy, khuôn mặt của Thùy đỏ bừng, chị ta tức tối muốn đánh tôi, nhưng lại không dám vì sợ Dũng ở bên cạnh Phật lòng, nên chỉ có thể nghiến răng. lại mày chỉ có chết mới hết đĩ điếm, chứ cái thói lẳng lơ nó ăn vào máu rồi, còn sống là còn cướp chồng giật chồng người khác. Chị nói tôi vậy, hóa ra cũng là đang nói mình rồi. Chị đừng quên, tôi với chị cũng cùng mang trong người chung một dòng máu của nhà họ Lâm. Tao thèm chị em với mày. À, thế à? Cái ngày nhà họ Lâm còn thịnh vượng thì chị là một con bé sống ở khu trọm cướp chị cuống quýt muốn một danh phận ăn chơi xả láng, giờ nhà họ Lâm thất thế chị chối bỏ, bám dít cải thù để nịnh nọt, mang thân xác ra để cho anh ta trả đ답. Chị nói rằng tôi với chị ai mới chơi chán hơn ai đây? Mày Trần Thanh Thủy, tôi với chị vốn ghét nhau, nên lần sau có gặp nhau chị cứ coi như mắt mù không nhìn thấy tôi đi. Đừng có ngỡ mồm nói xa nói vào. Tôi đều biết ơn chị rất nhiều đấy. Mày Mai mai cái gì, nếu không chị đừng trách tôi trơ trẽn hơn nữa." Nói xong, tôi hất mạnh chị ta sang một bên, hiên ngang đi qua đám đông, coi như chuyện vừa nãy bị đánh gan chẳng qua là một vết bẩn không đáng có, mặc dù rất đau, nhưng ít nhất là lúc này, khi có rất nhiều những ánh mắt soi đến, tôi không cho phép bản thân của mình gục ngã để bọn họ chà đạp. Bước ra đến bên ngoài, trời đã về khuya. Sương đêm rơi xuống dày đặc, một cơn gió kéo đến khiến tôi bất giác run rẩy, run vì lạnh, run vì những vết thương chồng chất đang có trên người, run vì lạc lõng quá, cảm giác mọi thứ đều hắt hủi mình, không có điểm tựa nào. Những người đi ngang qua đều hiếu kỳ quay đầu nhìn, có người không biết thì thương xót, có người biết thì lại cười khinh. để lại những lời nói không hay ho gì, thậm chí có kẻ ngả ngớn còn lớn tới đùa cợt. Em yêu, 500k đi không em, anh bao phòng luôn. Ơ kìa, sao lại tránh thế? Yên tâm là vợ anh không ở đây đâu, em không phải sợ bị đánh ghen như vừa nãy. Em gái. Mấy tên đó vẫn không chịu buông tha, tự phiền đến nỗi bực bội, quay ngoắt đầu lại, mắt cũng trừng lên đầy tức giận. Nói đủ chưa? Không thấy người ta tránh né như thế nào à mà còn sấn tới. Ơ, cáo à em làm giá thế. Đừng có làm phiền người khác, tránh ra. Ôi, cáo kìa. Em tưởng em có giá lắm hả em, cũng nát tơm ra rồi. Có hay không, cô không đến lượt chúng mày, đừng có trêu gẹo người khác. Ơ, con này, mày chửi ai? Mày muốn bị ăn vả nữa không hả? Có giỏi thì đánh đi, con này cũng chẳng còn gì để mất nữa rồi. Tao sẵn sàng chết cùng với chúng mày đấy. Nói xong, tôi cũng hùng hùng hổ hổ, lôi từ trong túi ra con dao bấm, đâm tiên loạn về phía bọn chúng, một tên không may bị xước da, máu đỏ chảy xuống, mắt nhìn tôi tức giận, định lao lên đánh thì bất chợt phía trước có trợ tử đi qua, nên chúng nó chỉ có thể chỉ tay về phía tôi cảnh cáo, rồi kẹp bốn rời đi. Không còn ai gây rắc rối, tôi buông thõng tay xuống, tiếp tục lững thững bước về phía trước. Tôi không trở về nhà mà đi vòng ra hồ Tây, mặc kệ cái đau trên da thịt rồi những cái nhìn của mọi người. Đầu óc bây giờ chẳng suy nghĩ được cái gì hết, tôi chỉ biết mình muốn đi, đi thật xa, càng xa càng tốt, miễn là không còn những đau khổ là được. Và rồi cứ thế tôi lặng lẽ một mình đến gần sáng mới trở về nhà, nằm vật xuống giường ngủ đến sáng sớm. Châu biết chuyện nên chạy sang Cô ấy nhìn tôi đau lòng, nước mắt ngắn dài lăn trên mặt. "Nguyệt, sao lại khổ thế này cơ chứ? Cậu đâu có làm gì nên tội đâu, mà bọn chúng lại đánh cậu thành ra như thế này." "Cậu thấy clip trên mạng à? Mình có clip trên mạng đúng không? Vậy chắc là người ta chửi mình ác lắm." "Thật ra cũng chỉ vài ngày thôi, là họ sẽ quên ngay mà." "Ừ, mình biết rồi." Tôi gật đầu, mặc dù miệng nói là không quan tâm. nhưng vẫn nhuar người lôi điện thoại ra lướt Facebook. Quả nhiên, ngay dòng newsfeed đã hiện lên rất nhiều những page đăng tải về vụ đánh ghen tối hôm qua, kèm theo những lời mỉa mai đầy đắng sợ. Tệ hơn nữa là một màn tranh cãi của tôi với Thủy cũng được ghi lại và đăng lên. Câu nói tôi thách thức chị ta giữ chặt người yêu, còn đừng phát đi phát lại, thành ra tôi đã một tội, bây giờ lại lên đến 10 tội. họ chửi tôi là con điếm, chửi tôi là con đĩ, chửi tôi không bằng gái đứng đường. Đó là lần đầu tiên cuộc đời của tôi rơi xuống địa ngục, không có một ai chống đỡ, ai đứng ra giải thích cho tôi, không có một ai là chỗ dựa vững chãi để tôi ngã vào, để khóc, để ngủ một giấc thật ngon. Buông điện thoại xuống, tôi quay sang nhìn Châu hỏi cô ấy, "Cậu không đi làm à?" "Không, mình xin nghỉ hôm nay." Mình lo cho cậu, sợ cậu nghĩ quẩn lại. Mình không sao. Gia đình phá sản, nợ nần chồng chất, bố đi tù, mình còn chẳng gục ngã được thì mấy cái chuyện nhỏ nhặt này có là gì với mình chứ. Cậu cứ đi làm đi, mặc kệ mình. Thế bây giờ cậu định xin việc ở đâu? Trước mắt mình chưa biết, còn sau này thì kệ đi, đến đâu thì đến. Để mình nhờ bạn bè của mình hỏi giúp cho cậu xem thế nào. Thời gian này cậu dưỡng sức lại cũng được. Không cần đâu, mình sẽ tự tìm. Bây giờ mình như vậy, cậu cũng đừng nên để họ biết cậu có quan hệ với mình, nếu không họ sẽ lại gây khó dễ cho cậu đấy. Nhưng mà, không nhưng gì cả, chuyện của mình nó rắc rối phức tạp lắm. Cuộc sống của cậu vốn yên bình thì cậu cứ để yên bình đi. Lâm Thanh Nguyệt, rốt cuộc cậu có coi mình là bạn cậu không thế? Cậu nghĩ xem. Nếu đã là bạn thì đừng có rạch ròi với mình như vậy. Mình tuy không giàu có nhưng nếu giúp được cậu mình sẽ cố hết sức. Được rồi, vậy theo ý của cậu đi. Tôi sợ nói thêm câu nữa sẽ khiến Trâu Châu tức giận nên đành hạ giọng gật đầu thỏa thuận. Chư thật lòng mà nói tôi chẳng muốn cô ấy hao tâm tổn sức về tôi, đợi rồi lại bị vạ lây, toàn công ty ghét tôi, thậm chí cộng đồng mạng cũng chửi rủa tôi. Châu đứng ra giúp đỡ. Chẳng khác gì hành động đồng tình cho tôi cả. Rồi cô ấy lại bị kéo vào cái rắc rối không nên này. Rồi công việc lại trục chặt. Lúc ấy tôi cũng khó xử, khó ăn nói. Thế nhưng Châu lại không để ý cô ấy bảo tôi. Được rồi, bây giờ cậu dậy tắm rửa đi. Mình đi xuống siêu thị mua cho cậu ít đồ. Trưa nay chúng ta ăn một bữa lẩu cho quên hết sự đời. Ừ, đi cẩn thận. Khỏi lo. Cậu "Quê là mình đây có võ à? Tôi không giỏi nhưng mà hơi bị máu chiến đấy. Đứa nào động vào là ăn đập ngay. Thôi đi đi." Tôi khẽ cười sau khi Châu đi, cũng lết toàn thân đau nhức đi vào trong nhà tắm, nhìn bản thân của mình ở trong gương, nhìn những vết xước xát ở cổ, ở vai, cho đến khuôn mặt vẫn còn sưng, tôi không khóc mà chỉ thấy giễu cợt. Tôi tự hỏi bản thân, rốt cuộc tôi đã làm gì? để bị ghét như vậy cơ chứ. Là vì có gương mặt hay là vì điều gì khác, hay là họ thích thì họ cũng chẳng cần phải có lý do. Và rồi tôi lại tự an ủi bản thân mình, không được phép yếu đuối nữa, không được phép để cho ai sỉ nhục mình nữa. Nếu tôi càng sợ thì những kẻ ghét tôi càng hả hê hơn, càng chà đạp tôi hơn, để tôi phải chìm hẳn xuống vũng bùn không thể ngoóc lên được. Không, tôi phải mạnh mẽ. Đúng, tôi phải mạnh mẽ. Tự dặn lòng như vậy, tôi cố gắng lấy lại tinh thần, gạt hết mọi thứ không vui ra khỏi đầu, tắm thật nhanh rồi đi ra bên ngoài. Lát sau Châu trở về, cối mua một đống đồ, chúng tôi cùng ăn lẩu, cùng uống đến say mềm, cùng phát tiết mọi nỗi buồn ra bên ngoài bằng cách nhảy cho quên hết sự đời. Rồi đến khi thấm mệt mới cùng nhau nằm vật ra giường. Đến chiều tôi vẫn còn đang say rắc thì lại bị cô ấy lay dậy, giọng hớt hải nói: "Nguyệt Nguyệt, nhìn này, các bài viết về cậu bị gỡ hết rồi, không còn một cái bài nào luôn." "Thấy à? Vừa nãy vẫn còn cơ mà. Không biết nữa, nhưng giờ không còn nữa rồi. Lạ nhỉ, là ai làm chuyện này nhỉ?" "Làm gì có ai, chắc là do tiêu chuẩn cộng đồng nên không còn." "Không phải đâu, nếu do tiêu chuẩn thì những cái khác cũng phải bị chứ." Đây mỗi clip của cậu bị thôi. Thế thì mình không biết. Chắc là có cao nhân gì đó giúp cậu thật rồi, cậu thử nghĩ xem, cậu có quen ai có thế lực giúp cậu không? Nếu có thì mình sẽ nhờ đến họ từ lâu rồi, không phải chật vật như bây giờ đâu. Cậu cũng suy nghĩ phong phú quá. Hay là có ai thương mến thầm cậu họ giúp cậu. Kệ đi, gỡ được thì cũng không có tác dụng gì nữa, mình cũng bị mọi người chửi cho lên bờ xuống ruộng rồi. có lấy lại được oan ức đâu. Biết là vậy, nhưng ít nhất là nó không còn trên đây, cậu cũng không bị người ta chỉ trích nữa. Ngay Châu nói thế, tôi thấy cũng hợp lý nên không tôi có thêm nữa, gật đầu. Chúng tôi ngồi nói chuyện một lúc, cô ấy nhận được điện thoại của công ty nên rời đi. Mà tôi ngay sau ấy cũng bị đám đòi nợ đến tận cổng chung cư gây náo loạn. Chúng tôi trả hết tiền không cho kéo dài thêm một đợt nào nữa. Mặc dù trước đã thỏa thuận sẽ cho trả góp một lần. Tôi cố năn nỉ nhưng lần này chúng cương quyết không thèm để vào tai. Cũng không còn nhỏ nhẹ, chúng ta dọa chửi bới khiến cho bảo vệ và cư dân liên tục tìm tôi để phản ánh, thậm chí có người nhận ra tôi là người trên clip nên xông thẳng đến tận nhà của tôi, gõ cửa rồi mắng xa xả. Cô gái, chỗ này không phải chỉ có một mình cô sống đâu nhé. cô nợ tiền người ta thì trả đi, hoặc là đàm phán thế nào thì đàm phán, đừng đợi họ đến đây gây rối nữa. Chúng tôi còn con cái còn gia đình, ngày nào cũng gặp xã hội đen như thế, ai mà yên tâm cho được. Tôi biết rồi, tôi sẽ bảo với họ. Gớm, làm thì không chịu làm chỉ giỏi đút đờn vay tiền ăn chơi cướp chồng người khác. Bây giờ còn bị đòi nợ nó đến tận chỗ ở đòi mà còn mặt dày không trả. Tôi nói là tôi sẽ trả, mấy người nói xong chưa? Xong rồi thì đi về. mày. Tôi bực bội đóng sầm cửa lại, dù vừa nãy mạnh mẽ là thế, nhưng khi chỉ còn lại một mình, bản thân lại chẳng thể nào tỏ ra cứng rắn nổi được nữa, bật khóc nức nở. Dù đã bán hết tất cả tài sản, nhưng số nợ vẫn còn mấy tỷ nữa. Bây giờ chúng đòi nốt, tôi chẳng biết lấy đâu, ngoài việc bán căn hộ này đi cả, thì ra chiếc đường sống chính là công việc không có. đến chỗ đi ra đi vào cũng không có. Rồi những ngày tăm tối thế này đến bao giờ mới hết, tôi cũng chẳng biết. Và cứ thế tôi mất nguyên một đêm để đưa ra quyết định bán nốt căn hộ để gom góp lấy tiền trả cho đám đòi nợ kia. Tuy nhiên, dù đã được giá nhưng nó cũng chẳng đủ để trả hết đống nợ ấy, vẫn thiếu một khoản là 2 tỷ. Chả nốt trong một tuần tiếp theo. Cái ngày biết tin tôi bán nhà, Châu Bảng Hoàng cô ấy bảo cả làm cãi nhau với cả trưởng phòng đến gặp tôi, mắt nhìn tôi chằm chằm. Tôi biết cô ấy giận nên cũng chỉ biết cười nói. Không sao, giờ đi thôi nhà cũng được, rồi tìm lại việc làm. Vì sao lại bán nhà, cậu có biết, bán đi rồi là cậu sẽ không thể mua lại được nữa hay không? Chả nợ, mình trả nợ. Nợ của bố mình vẫn chưa hết mà. Bọn chúng kéo đến tìm mình không còn cách nào khác cả. Sao cậu không nói cho mình biết? Cái gì cậu cũng giấu tất cả, một mình chịu đựng. Nguyệt, đến cùng cậu có coi mình là bạn của cậu không vậy? Mình... Tôi ngập ngừng, không biết nói gì nữa nên đành im lặng. Châu thở dài, cô ấy mặc dù giận nhưng vẫn kiên nhẫn bảo tôi. Cậu đã tìm được chỗ nào chưa? Chưa, mình vẫn đang tìm. Thế phải ở với mình đi, rồi mình với cậu cùng nhau tìm việc làm. Cậu nghỉ việc ở kia rồi à? Ừ, nghỉ rồi. Con trưởng phòng ở đó hôm nay gây khó dễ cho mình, mình tức quá đánh cho nó một trận, nghỉ làm rồi. Hâm, công việc đang tốt lại tự dưng nghỉ. Nhưng con đấy nó hãm, nó cứ chèn ép mình, mình đã nhịn nó rồi, nhưng đến giờ mình nhịn không được nữa nên mình một hai với nó luôn. Nghỉ thì nghỉ, dù sao mình cũng không muốn làm dưới cái trướng của gã đã hại cậu thành thế này. Thế nghỉ rồi thì định kiếm việc ở đâu, chưa biết tìm sao. Tôi ngại lời với châu Nhưng cũng biết tính của cô ấy như thế nào Nên đành im lặng Coi như là chấp nhận sự thật này Mấy ngày sau Cô ấy tìm được một công ty khác Đang tuyển dụng Chúng tôi cùng nộp CV vào Lúc ấy cả hai đều vui Vì phỏng vấn đều thuận lợi Nhưng sau khi nhận kết quả Cô ấy đỗ Còn tôi thì lại trượt Một lần còn có thể an ủi là không may mắn Nhưng đến bốn lần tiếp theo CV gửi đi đều nhận lại cái lắc đầu. Tôi biết mình không thể coi nó là điều ngẫu nhiên được nữa, mà chắc chắn là có người cố tình làm khó. Người tôi nghĩ đến đầu tiên trong đầu chính là Dũng, bởi vì chỉ có anh mới có khả năng khiến cho những chỗ kia từ chối tôi như vậy, cũng chỉ có anh mới đủ khả năng đám đòi nợ kia giáng giết gây khó dễ cho tôi. Đương nhiên khi sâu chỗi lại thấy nó no logic, tôi đã vô cùng tức giận. Thậm chí tôi còn muốn chạy đến công ty của anh để chửi nhau một trận. Thế nhưng phút ngắn ngủi tôi cũng đủ kéo lại ý thức của mình. Chấp nhận sự thật, bây giờ tôi chỉ là một con kiến nhỏ bé mà thôi. Chính vì thế bất cứ lúc nào, Dũng cũng có thể di chết một cách dễ dàng. Chưa kể nếu anh nổi tính xấu, lại làm khó cho bố tôi ở trong kia, thì mọi việc sẽ càng tệ hơn. Lúc đó tôi cũng không còn được thoải mái. công việc không xin được, liên tiếp mấy ngày sau đó, tôi đều ở lì một mình trong phòng không bước ra ngoài. Mãi cho đến tối ngày thứ 15, tôi mới mở cửa, quyết định đi đến hộp đêm lớn nhất ở Hà Nội, Đầu Ăn. Ở cửa Đầu Ăn, hai chữ mạ vàng rất to được treo ở không trung, cao khoảng mười mấy mét. Bên trong hộp đêm DJ đang mở thứ âm nhạc sôi động nhất, khuấy động tất cả những người trên sàn nhảy. Dưới ánh đèn mờ là những điệu nhảy nóng bỏng của cả nam và nữ, không hề phân biệt, thân thể như đã được giải thoát mê loạn. Lý do tôi tìm đến đây, chính vì buổi chiều có đọc được một bài tuyển dụng nhân viên PG của quán, với mức lương khá là cao, chưa kể còn tiền tip thêm của khách, nếu thuận lợi thì có thể một ngày cũng thu nhập được rất nhiều. Thật ra bản thân tôi không bao giờ muốn đặt chân vào đây. Nhưng về tiền, tôi chẳng còn cách nào khác. Tôi lúc này quả thật cần tiền, cần tiền để lo cho bố, để trả nợ, trả tiền thuê nhà, trang trải cuộc sống. Hít một hơi thật sâu, tôi bước về căn phòng của quản lý trong quán, đó là một người phụ nữ. Chị ta đánh giá tôi một lượt từ trên xuống dưới, khi xác nhận đã hài lòng cũng gật đầu nhận tôi vào làm nói. "Chị nó nhanh thôi. Em có khuôn mặt có thân hình Nhưng nếu kỹ năng em không tốt thì khách cũng không hài lòng đâu, nên muốn được làm khách phải mê mỏng. Tôi không bán thân. Ừ, không bán thân, nhưng cũng không được làm người ta phật ý, ở đây đều là những người có tiền, chịu khó một tí, cái gì cũng có. Vậy bao giờ tôi có thể đi làm? Bây giờ nhé, xem nào. Chị đang thiếu một bạn tiếp viên ở phòng VIP, em đi thay đồ đi. Phòng VIP bình thường đến đều là doanh nhân giàu có. hoặc là nhân vật nổi tiếng trong giới chính trị nên tất nhiên vung tay sẽ rất hào phóng. Lúc tôi từ phòng thay đồ đi ra, gặp một nữ nhân viên, cô ấy bảo tôi: "Chị may mắn thật đấy, em làm ở đây lâu rồi mà còn chưa được đặt chân lên phòng VIP đó đâu. Đúng là sinh đẹp chính là vốn liếng lớn nhất. Sao cô không thử xin quản lý xem? Làm sao có thể dễ dàng như vậy được chứ? Chỗ đó không phải ai cũng được lên đâu. Chị may mắn được lên đó thì nhẹ nhàng một tí." Sau này họ quen mình sẽ thường xuyên gọi đấy ạ. Cô làm ở đây, tiền lương được cao không? Cũng ổn chị ạ. Trừ đi việc môi trường làm việc hỗn loạn thì tiền lương không khiến mình quá đau đầu. Vậy được rồi. Tôi gật đầu, không để ý đến cô ấy nữa, quay người đi về quầy bưng rượu rồi bấm lên tầng cao nhất. Bên trong khác hẳn với bên ngoài rất im lặng, có thể thấy được cách âm rất hiệu quả. Tôi đặt rượu xuống bàn, bắt đầu công việc rót rượu của mình, cố gắng bày ra cái vẻ mặt thoải mái nhất. Bởi vì ánh đèn lờ mờ nên bản thân cũng không nhìn rõ được mặt của tất cả, chỉ biết có một người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa rời, một nửa bị khuất trong bóng tối, chỉ để lộ ra một đôi chân thon dài, trên người khoác bộ Âu phục đắt tiền. Bất chợt có một người hỏi tôi, "Em gái, em là người mới đến à?" Anh nhìn em lạ lắm. Bằng. Chị Hà, tìm được em ở đâu thế? Sao lại mang được về một mỹ nhân như thế này nhỉ? Tôi đến đây xin việc thôi. À, ra vậy. Em bao nhiêu tuổi? 20 đúng không? Không, tôi 26. 26, thật sự nhìn không ra, em trẻ quá. Cảm ơn ngài. Tôi không nắm không lạnh đáp lại, mắt nhìn thấy họ uống cạn rượu rồi thì lại cúi người rót tiếp. Người kia có lẽ hài lòng với thái độ của tôi. Hào phóng rút ra mấy tờ tiền xong lại nói tiếp: "Được rồi, em qua rót rượu cho anh Dũng đi." Ngài thấy cái tên đó, tim tôi hẫng đi một nhịp, quay đầu nhìn sang, ở dưới ánh đèn khuôn mặt đó gần như là hoàn hảo, trên người tỏa ra một loại khí phách khiến cho người khác không khỏi áp lực. Quả thật là anh, không phải là trùng tên. Toàn thân trong nháy mắt trở nên cứng đờ, tôi không biết nói gì, còn Dũng thì vẫn bình thản như không. cầm lấy chén rượu, ngửa đầu uống cạn. Xong xuôi, tôi thấy anh rút ra một xấp tiền giấy, ngay trước mặt mọi người, nhét vào trong cổ áo mở rộng của tôi, trầm giọng nói, "Của cô." Tôi ngẩng đầu lên, cảm giác lúc này so với cái đêm đó nhục nhã hơn rất nhiều, nhưng lại chẳng thể làm gì được. Tôi biết số tiền mặt hiện tại được nhét vào trong áo lót của mình không phải nhỏ, nó có thể giúp tôi được rất nhiều thứ. trong thời điểm cũng quẫn nếp như thế này. Cố gắng ép cảm xúc xuống, tôi nhìn Dũng, nói với anh ta hai từ cảm ơn rồi lại tiếp tục công việc của mình. Thế nhưng tôi lại không ngờ được, vào khoảnh khắc ấy, anh ta lại nhìn tôi một lần nữa, nhếch môi đầy giễu cợt. "Một lần đi khách của cô giá bao nhiêu, đêm nay ngủ với tôi?" Tôi chả cô gấp 10 lần. "Tôi không đi khách." "Cô làm giá với tôi à? Chê ít" Tôi nói rồi, tôi không đi khách, nếu ngài muốn có thể bảo quản lý điều người đến. Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt của Dũng, kiên định. Tôi biết anh đang làm khó tôi, đang muốn ở nơi này sỉ nhục tôi, anh biết tôi cần tiền, nên anh dùng tiền để khiến cho tôi phải nhục nhã đau đớn. Ngón tay lạnh lẽo của Dũng lần nữa chạm vào trước ngực tôi rồi rút ra. Anh cười như không cười, mà tôi chỉ biết cắn chặt môi. cố gắng chịu đựng loại chuyện vô sỉ này. Một người trong đám đó thấy tôi thẳng thừng từ chối Dũng thì vội kêu lên một tiếng nói: "Em gái, em có biết là anh Dũng ra tay hào phóng như thế nào không? Nếu em đồng ý thì anh ấy nhất định sẽ không để em thiệt đâu." Tôi nói rồi, tôi không có bán thân. Làm cái nghề này, em còn muốn trong sạch, muốn ngây thơ à? Em vẫn còn non lắm em ạ. Tôi chỉ làm đúng nhiệm vụ của mình thôi. Tôi vẫn cường quyết từ chối. Mấy người kia biết là không thể lai chuyển được tôi nên vội quay sang dũng lịnh nọt. Nhưng mà người đàn ông kia lại chẳng để vào tay bất cứ lời nào cả. Anh vẫn kiên định nhìn tôi nhách môi. Đã bước vào đây thì ai cũng giống như ai, đều bán thân cả. Tôi không như thế. Nếu chê ít thì cô cứ nói ra cái giá của mình bao nhiêu với cô mới là đủ. Tôi không bán. Không phải cô đang cần tiền sao? Sao thế? Chơi tiền đến mức như vậy cơ à? Nếu đã chê, tại sao còn chạy đến đây tới làm cái công việc tiếp rượu này? Lâm Thanh Nguyệt, cô đúng là khiến cho người khác phải mở to mắt đấy. Dũng hạ giọng xuống đến mức thấp nhất, đôi mắt cũng sắc lạnh như muốn dùng nó giết người khác vậy. Tôi cũng tức, nhưng tôi biết mình không có quyền cãi lại, đơn giản là vì tôi đang cần tiền, tôi đang cố gắng kiếm tiền để trả nợ. Thật xin lỗi ngài, tôi không làm dịch vụ đó." Tôi cố gắng hít một hơi thật sâu rồi mây mỏng đáp trả lại Dũng. Ngờ đâu anh ta vẫn tiếp tục lơ đãng hỏi tôi. "Dạo này bố cô ở trong đó thế nào, có tốt không? Có thiếu thốn không?" "Bố tôi ổn. Thế còn nợ thì sao, trả hết chưa?" "Vẫn còn một ít." "Ít là bao nhiêu? 500 hay 700 triệu hay là 1 tỷ?" "Sao anh lại biết?" Tôi có cái gì là không biết, sao thế, không trả lời được à? Có bao nhiêu cũng không liên quan đến này. Sao lại không liên quan? Tôi có thể giúp cô trả nợ. Cái này cô biết rõ nhất còn gì? Dũng cười như không cười, ngón tay gõ lên mặt kính, bộ dạng tùy ý giống như kẻ đứng ở trên cao nhìn kẻ thấp hèn. Tôi trừng mắt với anh, tức đến nghẹn họng, nhưng một chút phản kháng cũng không dám. Ngài nói bọn chúng đòi cô giáo giết lắm. Không phải đó là hồng phúc anh ban cho tôi à? Tôi vẫn luôn ghi nhớ, bây giờ và sau này vẫn đều ghi nhớ. Đã đủ tiền chưa? Chưa đủ đúng không? Anh cô tức cái gì? Tôi chỉ quan tâm người quen thôi mà. Chúng ta không phải. Tôi kiên định dứt khoát đối đầu với Dũng, không biết là do anh lại muốn hành hạ tôi hay như thế nào. mà phải đến tận 1 giờ sáng mới quyết định đứng dậy đi về. Tất nhiên khi quay người anh vẫn không quên bảo tôi muốn tiền thì tìm đến anh. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên